Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 339 Gặp họa Ông chủ, lạ uông nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Đằng đại ca, phía trước có gì vậy? Lý cũng vén xem cửa xe hỏi. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía trước, tại đó có vô số quân sĩ đang đồng quân xài đặc. Họ đang quân ở phía vùng đất trồng trải. Bên trái quan đạoạ nhìn người cho chuyển rấtấ nập khi thật nhìn người di chuyển rất tấp nập nhưng nhìn kỹ mặc dù có vô số quân sĩ đóng quân ở đó mà quan đạo không hề bị ngăn lại người có lại vẫn có thể thông hành là một nhóm quân đội đang đóng quânằng thay Sơn cười trời còn chưa túi hẳn họ đã đóng quân rồi à Lý kinh Ngạc nói lão uống bên cạnh cườiàà tiểu cú Nương Hai bên quan đạo có nơi là Hoang Sơn, có nơi là Đồng ruộng. Nhiều quân sĩ như vậy mà muốn đóng quân thì cần một nơi rất lớn. Kiếm được một nơi như vậy cũng khó. Nếu họ tiếp tục đi tới, chỉ sợ không có nơi đóng quân nghỉ ngơi nữa. Lý nghe xong bừng mắt, "Tiếp tục đi." Đằng tay thúc, cộp, cộp, cộp. Hai con sức công chiến kéo xe ngựa đi nhanh về phía trước. Thiếu niên mã thú đang cưỡi đại thú Miệng vẫn luôn luôn lầm nhầm A hú A hú Dần dần đã đi đến chỗ đồng quân Quan đạo gần chỗ đó Có không ít quân sĩ Đang cầm kiếm hoặc trường mâu Họ cũng nhìn đám đằng Thanh Sơn Đi ngang qua trước mặt Với vẻ không mấy lịch sự Đằng Thanh Sơn vẫn ngồi trước xe ngựa Vẻ tiêu diêu tự tại Tay phải cầm luôn hồi thương Lý thì nhìn qua cửa sổ Ha ha tiểu mị nhân Cười với tiểu gia một cái nào Cô nương đẹp quá Đám này vừa ăn xong cơm chiều Ai nấy đều rảnh rỗi cười cợt cho kẹo Hừ Lý lập tức kéo rèm cửa che cửa sổ lại Không còn thỏ đầu ra ngoài nữa Tiểu mỹ nhân tức giận rồi Tiểu mỹ nhân đừng nóng chứ Đám lính này thầy Lý giấu mặt đi Không khỏi cười ngặt ngẽo Mặc dù chúng cười hỉ Trêu đùa Nhưng không có một tên nào dám ngăn trở Đám người đang Thanh Sơn Bởi vì quân đội có quân quy Trên quần đạo cũng không ít người đi đường luôn tới Lãnh đạo quân đội đương nhiên cầm nhân mã dưới trường ngăn trở người khác Kỷ luật của quân đội này hẳn là rất nghiêm Đằng Thế Sơn miệng vẫn tươi cười đi tới Bỗng sắc mặt hẳn sầm lại, cao mày một chút Trên xe ngựa, đằng Thế Sơn lích đã thấy Ở giữa đám quân đội, đồng cạnh quan đạo Có vô số nô lệ, hai tay bị trò chặt bởi một sợi dây Có nam nhân, có phụ nữ Hầu hết đều là người trưởng thành hoặc thiếu niên Không thấy hài đồng và lão nhân Mặt mũi tất cả nô lệ đều trông sơ sát Y phục trên người sách nát Vô số quân sĩ đang vây quanh canh trừng Có rất nhiều nô lệ Chia làm những cụm nhỏ khác nhau Mỗi cụm có hơn ngàn nô lệ Nhiều nô lệ thế à Đang thay sơn nhớ mày Hỏi thầm Ông chủ, lão uông bên cạnh thì thảo Bây giờ các đại gia tộc Đang đánh nhau Bên chiến bại sẽ trở thành nô lệ Chỉ nhìn qua con đội này Thì chắc là chuyên áp giải nô lệ đi Nam Sơn Thành Nam Sơn là thành trì phùn hoa nhất trên cả đoàn mộc đại lục mua bán nô lệ đương nhiên cũng phát đạt nhất ở Nam Sơn Thành Nô lệ Xe ngựa đi tới, đang khen Sơn đột nhiên thấy phía trước Có cụm nô lệ khác Một tên sĩ khoa đang từ từ đi tới đó Tên sĩ quan này cẩn thận nhìn nhìn Rồi vươn tay chụp lấy một nữ tử mảnh mai bên mái tóc số bời của nàng Ngẩn đầu lên Sĩ quan quát lạnh một tiếng Nhìn mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười Lạnh nhạt bảo thuộc hạ Đưa nữ nhân này tới đại trướng của ta Trong mắt nữ nô lệ này tràn đầy về hỏa sợ Dạ, đại nhân Phía sau y, hai tên lính lập tức tuân lệnh bắt ngay nữ nô lệ này Không, không Đại nhân tha cho tiểu nữ đi Tha cho tiểu nữ đi mà Nữ nô lệ này vội thuần cầu Nhưng hai tên lính vốn rất khỏe Chúng cân bản không thèm để ý Tới sự cầu xin của nữ nô lệ này Một tên nằm lấy hai vai nữ nô Một tên nằm lấy hai chân nữ nô Trực tiếp nhấc bổng cô lên Muông cô ấy ra Bên cạnh có một nam nhân gầm to buông muội muội của ta ra Có hai nam tử mặc dù bị trói tay Nhưng cô dễ dụa rất mạnh Và vào một tên lính làm hắn ngã lăn Phản rồi Người phản rồi Mấy tên lính trong coi nô lệ lập tức vung trường tiên Quất mạnh vào người nam nhân nô lệ Chát Rồi quất vào da thịt Thanh âm dít lên Làm những nô lệ khác run rảy Còn hai nô lệ nam thì bị đánh cho năn lộn trên đất Mẹ kiếp Mạnh vào Giảm ba chúng lãng tử à Nhanh lên Tên sĩ Khoan lạnh lùng quát Đại nhân tha cho họ đi Tiểu nữ sẽ cùng đi với các người Tiểu nữ cùng đi với các người Nữ nô lệ đã hoàn toàn lạnh giá Có bốn sự thì giết ta đi Có bốn sự thì giết ta đi Chết cũng không phải chuyện lớn đồ trò chết Nát tử nô lệ bị dòi quất vào Vẫn còn rào lên Cái cảnh này Đằng tay Sơn thầm than Trên đoan mộc đạn lục Có rất nhiều nô lệ Lích xác Nô lệ có thể nói là chẳng có quyền tự chủ gì Sinh tử đều bị người khác không chế Những người này Chắc cũng vừa bị bắt làm nô lệ Còn có thể phản kháng Lão Uống lắc đầu thử dài Khi họ ăn đủ mùi đau khổ Trái tim khô cứng Thì lúc đó họ chỉ biết chịu đựng Không ai có thể giúp được nô lệ Cho dù là lôi đau thiên thần, đoán mộc Cường đại cũng không thể trợ giúp họ Lúc này, đàn thanh Sơn và Lão Uống quên bén mất việc chú ý tới thiếu niên mạnh thú Vì thiếu niên mạnh thú ở phía trước xe ngựa Đàn thay Sơn lại không nhìn thấy được mặt tên thiếu niên mạnh thú lúc này đang giữ tợ như thế nào Gừ Gừ, thiếu niên mãnh thú nhìn như đóng đinh vào cảnh phía trước Trong đầu hiện lên những cảnh tượng lúc nhỏ bị đám buồn nô lệ bắt đi Sau đó, những kinh nghiệm đáng sợ đã trải qua Trong lòng gã hận nhất chính là những người bắt nô lệ, đánh nô lệ, giết nô lệ Đám người đó là thứ dã thống hận Kiều hận vài chục năm Muốn chết chỉ là một nô lệ, có muốn chết cũng không chết được Cho hắn nếm mùi thôi, đừng để hắn chết Còn đè bán nữa. Vâng, đại nhân. Thiếu niên mãnh thú nhìn kia cảnh này. Mắt bắt gã trở nên đỏ rực. Gã chính là một con dã thú, một khi phát cuồng thì thứ gì cũng dám giết, đến cả phương lê lúc trước cũng không dám tùy tiện đến gần thiếu niên thú này. Hống, tiếng gầm giận dữ vang vọng cả vùng hoang dã. Không ổn, đến khi Đàng Sơn nghe thấy tiếng gầm, thiếu niên mãnh thú, thiếu niên mãnh thú đã lao vào giữa đám lính. Cả giống như một con dã thú phẫn nộ sùng chuồng, hai tay hai chân chống đất chạy như bay, kiểu chạy trông tinh tinh quá. Chỗ nào chạy qua là bay tán loạn. Tiếng rên la liên tiếp vang lên, cơ hồ trong nháy mắt, gã đã vào giữa chỗ nô lệ bị giam. Nha, thiếu niên mãnh vươn tay chộp lấy tên đang hành hạ nô lệ, Tha Hansa. Tên sĩ quan từ từ xa xa chạy tới. Quay đầu thấy cảnh này Lập tức giận sự hét lên Đàm linh chung quanh hơi sững sở Tự dưng ở đâu xuất hiện một tên điên như thế này Nhưng ngay sau đó Họ nổi giận bừng bừng Lại có người đơn thương độc mã công kích Vào giữa độ ngũ của họ à Hống Thiếu niên mạnh thú nâng tên lính lên cao Tề mặt sự tợn Buông ta ra Buông ra Quân sĩ gào lên Thiếu niên mạnh thú hai tay kéo mạnh Xoạt Thi thể tên lính bị xé làm đôi Giết hắn cho ta Tên sĩ quan giận sự quát Gừ, gừ Ít hầu thiếu niên mạnh thú phát ra những tiếng gừ gừ quái gỡ Trên người gã đầy máu Một lần nữa ngày tối Tất cả người nào dám ngăn trở hắn Đều sẽ bị hắn giết Nhưng lúc này đã không thành công Dừng tay Một tiếng quát trầm thấp Như tiếng sầm giữa trời quang không ngừng vang lên Đằng thay sơ nằm lấy bào vai thiếu niên mạnh thú Mặc cho thiếu niên mạnh thú phản kháng như thế nào Vẫn không tránh được Gã dãy ruộng Con người đỏ máu nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn Vác ra tiếng gầm gừ Đằng Thanh Sơn nhìn gã lạnh như băng Dùng sức một chút làm thiếu niên mạnh thú Cực kỳ đau đớn Giết Giết chết hắn Đàm lính tay dày đặc Ngô số khảm đau trường màu đâm tới Tay kia của đằng Thanh Sơn cầm luôn hồi thương Trong nháy mắt luôn hồi thương hóa thành hàng vạn hàng nhìn thương ảnh Chỉ nghe những tiếng len kem, rất nhiều binh khí bị niềm văng lên Đám lính vây sát đằng Thanh Sơn và thiếu niên mệnh thú đều mở to mắt nhìn Điều này, điều này sao? Đám quân sĩ cúi đầu nhìn xuống tay không còn gì Lại nhìn đằng Thanh Sơn trong mắt vô cùng kinh hãi Đám quân sĩ cúi đầu nhìn xuống tay không còn gì Lại nhìn đằng Thanh Sơn trong mắt vô cùng kinh hãi Chuyện gì thế? Một tiếng quát về bất mãn văng lên Ở đâu chợt tới hai người Một lão giả đội mũ Mặc áo tràng hoa lệ Người bên cạnh lão là chàng Hán Khuôn mặt cương nghị Trên lưng Hán đang đeo một thanh khảm đau khổng lồ Ánh mắt tựa như lô điện Làm cho người ta cảm thấy run rộ Một quạt sự Tên sĩ quan lập tức hành lễ về cung kính Chuyện gì thế Lão giả nói về bất mãn Sĩ quan nói rất cung kính Vừa rồi tên thiếu tiên này Chốt nổi điên Đột nhiên đánh vào chúng ta Vừa rồi trong nháy mắt chúng ta bị chết mất ba huynh đệ Còn có những người khác bị thương khá nhiều Ta hạ lệnh đánh chết hắn Rồi thanh niên áo bầu trắng này đột nhiên xuất hiện Áp chế thiếu niên điên Đánh bay binh khí của mọi quân sĩ chung quanh Hả? Lão già nhìn xung quanh Trong lòng thất kinh Trong nháy mắt Đánh bay mọi binh khí từ bốn phương tạm hướng công kích tới Nhưng lại không làm bị thương một người nào Thực lực này quả là lợi hại Người là ai? Lại xúc phạm tới quân doanh ta Lão giả nhìn về phía đằng thay sơn Đằng thay sơn một tay để chặt thiếu niên mạnh thú Lạnh nhạt trả lời Môn đồ dưới tại hạ rất kiều hận Bọn áp giải nô lệ và buôn nô lệ Vừa rồi, người của các hạ hành hạ nô lệ Đã làm môn đồ ta giận dữ Do đó xông vào Làm chỗ các hạ chết mất mấy mạng Đây là tại hạ quản lý không nghiêm Xin thứ lỗi Xúc phạm quân doanh ta Giết nhân mã Một câu nói là tử sông à Lão giả sầm bật lại Vừa rồi ta hỏi ngươi Ngươi là người phương nào Ngươi còn chưa trả lời đó Tại hạ đánh thay sơn Đánh thay sơn cười khẽ rồi nhìn lão giả Chẳng biết các hạ là ai Lão giả cũng lạnh lùng đáp Lão phu quản sự của húc nhật thương hành Tên là mục vạn Quân đội này là quân đội của húc nhật thương hành Đám nô lệ đám nô lệ này Cũng là do húc nhật thương hành Chúng ta bỏ rất nhiều tiền mua được Môn đổ của ngươi giết nguyên mạng ta Như vậy đi Ngươi đã là sư phụ Vậy theo ta đi một chuyến chương 340 Phỏ Đao Khúc Nhật Thương Hành Đằng Thế Sơn giật mình Nguyên tưởng rằng đây là quân đội của một đại gia tộc Không ngờ lại là quân đội của Khúc Nhật Thương Hành Đằng Thế Sơn mặc dù mới vào đoan mộc đại lục không lâu Nhưng cũng biết khá nhiều về húc Nhật Thương Hành hành hành vàng rền. Ví dụ như những hốc nhập tiểu lâu ở giải giác 36 châu thành đều là sản nghiệp của họ. Đối với bạn đối với một đại thương hành tiểu lâu chỉ là một loại làm ăn nhỏ mà thôi. Đối với một đại thương hành, tiểu lâu chỉ là một loại làm ăn nhỏ mà thôi. Còn về bọn nô lệ có lợi nhuận rất lớn thì hốc nhập thương hành đương nhiên sẽ nhúng tay. Hơn nữa cũng là bà chủ về việc mậu dịch nô lệ. Mua bán nô lệ trong thiên hạ tối thiểu cũng phải 2-3 phần là do hút nhật thương hành khống chế Hai ba thành nghề thì không nhiều lắm Nhưng dù sao Thiên hạ của bao nhiêu gia tộc tranh bá Còn bản thân những gia tộc này cũng mua bán nô lệ Có thể cạnh tranh với các đại gia tộc Còn đoạt được hai ba thành Hút nhật thương hành quả là có thức lực mạnh Dù không chinh chiến thiên hạ Nhưng hút nhật thương hành Là một trong những siêu thế lực trên đoàn mộc đại lục Mục quả sự Đằng Thanh Sơn cười nhạt nói Tại hạ bận Mục vạn sắc mặt trầm xuống Trung quanh rất nhiều quân sĩ cũng nhìn trầm trầm vào đằng Thanh Sơn Mục vạn lệnh đường truy Sao? Người húc nhật thương hành của ta chết oan à Việc này, đằng Thanh Sơn đích xác đối lý Trên đoàn mộc đại lục nô lệ Chính là hàng hóa Cửa hàng người ta vẫn truyền hàng hóa Cho dù có đánh chết nô lệ Cũng không quan hệ gì tới đằng Thanh Sơn Người ta không trêu vào đằng Thanh Sơn Nhưng thiếu niên mãnh thú lại lại giết chết người Của hốc nhật thương hành Còn đánh bị thương nhiều người khác Hoàn toàn đối lý Một quản sự nói cách giải quyết đi Đằng Thanh Sơn cười nhạt Hừ, một vạn mở miệng ra Đột nhiên Cả mặt đất đột nhiên rung lên Những nô lệ và quân sĩ chung quanh đều lào đảo rồi tẩy ngã, quay cu lơ Rắc Mặt đất nứt ra, một sảnh rất sâu Động đất là động đất chung quanh Không ít quân sĩ kinh hô Cả thiên hạ đều lấy Kiều Châu làm trung tâm Nên ở Kiều Châu rất ít tai họa Nhưng đoan mộc đại lục thì thiên tai rất nhiều Núi lửa bộc phát, nước lụt, lũ quét Bảo vệ quản sự đại nhân Không ít người kêu lên Mục vạn cũng hơi kinh loạn Ủa, lại thật Những nơi khác sao không rung động nhỉ Đăng thay Sơn nói ra về kinh ngạc Động đất đã đình chỉ Đúng, phạm vi chung quanh hơn 10 trượng đều rung lên Mặt đất nứt ra Lại thật Không ít quân sĩ cũng nghi ngờ Cả đám đều phát hiện ra Những quân sĩ ở nơi xa xa một chút Lại không bị sao Chỉ có họ mới sập tan hoa Đuốc rơi xuống rất ngồn ngang Một quản sự Nói con số đi Đằng Thanh Sơn cười nhìn Mục Vạn Mục Vạn nhìn đằng Thanh Sơn Ánh mắt đằng Thanh Sơn cộng thêm biểu hiện lúc trước Mục Vạn trong nhé mắt đã hiểu ra nguyên nhân Sinh ra cơn động đất già vừa rồi Lão không khỏi kinh hãi Vừa rồi khẳng định chính là hắn Đằng Thanh Sơn bắt động thành sắc Đã làm cho mặt đất rung lên Tuyệt đối là tiên thiên cường già Tuyệt đối là vụ thánh Hảo thân thủ Tràng Hán lưng đeo khảm đao khổng lồ Cục Mục Vạn Chàng Hán lưng đeo khảm đau khổng lồ Cạnh mục vạn nãy rời trầm mặc Lúc này chợt nhìn đằng Thanh Sơn mở miệng khen Bị chàng Hán rán mắt vào Tựa như bị một con cự thú viễn cổ nhìn trầm trầm Người cũng không tệ Đằng Thanh Sơn cười nhìn thoáng qua chàng hàn đeo đao Rồi lập tức nhìn về phía mục vạn Một quả sự Mục vạn nhìn chàng Hán bên cạnh Cười khẽ nói Xem ra đằng tiên sinh và phó tiên sinh là bằng hữu Đã như vậy Thì cho qua đi 3 quân sĩ chết người 3 ngàn lượng bạc Hơn nữa, những người bị thương cộng lại Bồi thường 5 ngàn lượng bạc 5 ngàn lượng bạc thoạt nghe thì nhiều Nhưng kỳ thật, chết bình thường Tiểu binh ba là chuyện nhỏ Nhưng thể diện của cửa hàng là chuyện lớn 5 ngàn lượng bạc có thể giải quyết Cũng là vì mục vạn Đoàn gia Thanh Sơn là cường giả phụ thánh Do đó mới xuống giá Được Đằng Thanh Sơn quay đầu lại Quét mắt nhìn quan đạo, sang sàng nói vuông để 40 lượng hoàng kim tới đây dạ là uồng cao giọng đáp còn lý vẫn mộtt mạch nhìn qua cửa xe ngựa cũng lập tức lấy trong bao da 40 lượng hoàng kim cho là uông ở bên ngoài việc trao đổi vàng và bạc mặc dù vào thời đại lôi đao thần thiên thần đoàn Mộc Ngọc thì một lượng hoàng kim giá trị 100 lượng bạc những người trên đo mộc đại lục lại đặc biệt thích Hoàng Kim bình thường Các đại gia tộc cũng thường cất sĩ hoàng kim làm cuối cải Điều này làm số lượng hoàng kim càng ngày càng ít Hôm nay trên thị trường Một lượng hoàng kim có thể đổi tới 126 lượng bạc Thậm chí còn có thể đổi tới 130 lượng bạc Ông chủ 40 lượng hoàng kim Lão uông hai tay cầm hai thói vàng to Một thói vàng nặng 2 cân Một quản sự Đằng Thanh Sơn đưa hai thói vàng qua Được Việc này coi như chấm dứt Mục vạn mở miệng nói Đồng thời nhận hai thoi vàng Trong lòng khẽ động Hai thoi vàng cây nào cũng rất nặng Hẳn là một vài đại gia tộc luyện ra các giữ ở nhà Đằng Thanh Sơn này Rốt cuộc Có lai lịch thế nào Đừng nói hai thoi vàng Trong cái giương của đằng Thanh Sơn Còn có hàng đống vàng to như viên gạch Rất nặng Số vàng đó đều là do hắc thiết Hàn lưu ra Chuẩn bị để vùng lên Việc này chấm dứt, ta cũng không quấy giày nữa Đàng Thanh Sơn cười, rồi một tay sách thiếu niên mệnh thú đi ra ngoài Thiếu niên mệnh thú căn bản không thể chống cự lại đằng Thanh Sơn Nhưng gã vẫn quay đầu, sán mắt vào mục vạn Thiếu niên mệnh thú mặc dù trí tuệ thấp Nhưng từ suy nghĩ của dã thú, gã cũng biết lão đầu này chính là đại nhân vật trong quân đội áp giải núi lệ Đằng Thanh Sơn, chờ một chút Một thanh âm thô lỗ trượt vang lên Người gọi chính là chàng Hán lưng đeo khảm đau khổng lồ, ánh mắt y nóng dục Phó tiên sinh, một vạn vội nói, việc của chúng ta còn chưa làm xong. hắn hiểu rõ tính nết của vị vụ thành phó tiên sinh. Gặp được cường giả lợi hại là khẳng định sẽ khiêu chiến. Phó tiên sinh khựng lại, nhìn đằng Thanh Sơn lên xe ngựa, thầm nhủ. hắn đi về phía Nam Sơn Thành, xe ngựa đi cũng không nhanh. Một thời gian ngắn là ta có thể đuổi kịp. Một quản sự, chúng ta vào đại trường đi. Sắc trời đã tối đen, cách nơi đóng quân của quân đội húc nhật thương hành 20 dặm Đám người đằng Thanh Sơn cũng đang dừng lại nghỉ ngơi Á thú, sau này không được làm sẵn bệnh như vậy Tiểu Bình đưa một đùi dây nương chín cho thiếu niên mạnh thú May mà quản sự của húc nhật thương hành hơi sợ thực lực của ông chủ Nếu không, húc nhật thương hành không tùy tiện bỏ qua như vậy đâu Lão Uông cười kha khà Mặc dù lão bị trột, nhưng khi cười lớn vẫn toát lên về rất thân mật Đăng thanh sơn nhướng mày Hướng mắt nhìn ra quán đạo Có người tới Tả đám đều quay đầu nhìn lại Cùng phong ưng đang trên đỉnh xanh ngựa Cũng nhìn về phía nam Cộp, cộp, cộp Tiếng vó gấp gác vang lên Một bóng người cưỡi con đảo thú một sừng Tới rất nhanh Đăng huynh Bóng người đó nhảy xuống Là ông à Đăng thanh sơn nhìn người trước mặt Gừ, gừ Thiếu niên mạnh thú nhìn chầm chầm vào người vừa tới, trong mắt lại lấy ra hung quang. Thiếu niên mạnh thú nhớ rất sành mạch. Vừa rồi, đại nhân vật là lão đầu trong quân đội, lại vô cùng cung kính với chàng hán lưng đeo đại khảm đau này. Theo thiếu niên mạnh thú, thì chàng hán này hẳn là có địa vị còn cao hơn cả lão đầu đó. Phó tiên sinh Đăng thay Sơn cười nhạt nói Phó tiên sinh tới gặp tại hạ, chẳng biết muốn làm gì. Đăng huynh tại hạ Pháo Đao. Chàng Hàn Sạ Tung rối bời, ánh mắt như lô địa nào lớn. Vừa rồi, Đàng huynh bắt động thanh sắc đã làm mặt đất trăm trượng dung ra. Nếu tại hạ đoàn không sai, Đàng huynh đệ tối thiểu cũng là Tiên Thiên Thức Đan, thậm chí còn là Tiên Thiên Kim Đan. Tại hạ Pháo Đao hành tẩu thiên hạ, thích nhất là được luận bàn với cường giả, không biết Đàng huynh có thể đấu một trận cùng tại hạ không? Đàng Thanh Sơn về phía Lý Đằng Thanh Sơn hôm nay không quan tâm tới tiên thiên cường giả Hán bây giờ đều khổ tu suy nghĩ Muốn tiến vào hư cảnh rồi Phó Đao lão Uông bên cạnh kinh hồn một tiếng Ông là lôi đao Vũ thánh Phó Đao A Lôi đao Vũ thánh Đằng Thanh Sơn nhìn về phía lão Uông lão Uông lập tức giải thích Ông chủ Trong thiên hạ có vài Vũ thánh cường giả Nhưng danh khí thì có cao có thấp Trong đó Phó Đao Phó tiên sinh chính là người tu miệng Lôi đao thiên thần nhất mạch năm đó Được tôn là lôi đào Vũ thánh Tuyệt đối là cường giả cấp bật Tiên thiên kim đan Thế lực khắp nơi trong thiên hạ Ai nấy đều rất tôn sùng phó tiên sinh Đằng thanh Sơn cười Tiên thiên kim đan Đúng vậy Cả đoàn mộc đại lục cũng chỉ 2-3 triệu dân cư Tương đương với một châu ở Kiều Châu Phòng trường không quá 10 cường giả Tiên thiên kim đan Một tiên thiên kim đan đều có thể làm rung động Cả đoàn mộc đại lục Đàng Sơn không biết, ông trời rất công bình. Đoan Mộc đại lục thiên tài rất nhiều, trời cũng sẽ ban ân cho Đoan Mộc đại lục. Có thể có hai đại chí cường giả là Đại Vũ và Đoan Mộc Vũ. Đoan Mộc đại lục tuyệt không phải là đơn giản như hắn tưởng. Tượng. Tiên sinh muốn đấu với tại hạ một trận a." Đàng Thanh Sơn nhìn y. "Đúng." Phó Dao nhìn Thanh Sơn, "Đi đây đi, nhanh lên." Đàng Thanh Sơn cầm luân hồi thương bên cạnh, đi đến vùng trống trải bên trái, lạnh nhạt nói, Đối với việc so tài với cường xả tiên thiên kim đan Đằng Thanh Sơn chẳng kích động tí nào Phỏ đao nhíu mày y cảm thấy người trước mặt tự hồ quá càn rỡ Cẩn thận Phỏ đao quát khẽ một tiếng soạt Trong mắt lão uông và lý đang xem bên cạnh Chỉ thấy một luồng lôi quang màu xanh Từ vỏ đao sau lưng phỏ đao phóng lên cao Rồi lập tức cả người phỏ đao đều mơ hồ Một luồng lôi quang màu xanh Phóng thẳng vào đằng Thanh Sơn Chỗ nào lướt qua cả mặt đất Đều bị thiêu thành hư vô Cả thiên địa đều âm y Như có tiếng sấm Hảo đao phát Một thanh âm vang rộn vang lên Choang, tiếng vai chạm Chỉ thấy phó đao cả người lập tức lùi lại Trên 10 bước Sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng có viết máu Y kinh hãi nhìn đằng thanh sơn Rồi cuối đầu nhìn xuống Da bàn tay phải bị chấn động Đến mức hoàn toàn vỡ ra Sao có thể như vậy Một chiêu, chỉ một chiêu phò đao nhớ lại cảnh vừa rồi, ý vẻ không dám tin. Nhưng một lát sau, trong mắt phò đao trượt lấy lên tinh quang rồi lộ ra vẻ hớn hở. Nguyên lai like là như vậy, nguyên lai like là như vậy. Ngay sau đó, phò đao lập tức khom người, giống như đệ tử hành lễ với sư phụ, tạ tiên sinh trì điểm. Ông có thể lĩnh ngộ là do tự mình nhận thức, không cần cảm ơn tại hạ. Đằng thanh sơn lạnh nhạt vất tay, đi thẳng về phiền lý và lão ua. Đột nhiên, Đằng Thanh Sơn ngạc nhiên Liếp về phía thiếu niên mệnh thú chương 341 Đệ nhất môn đồ An thú nhìn gì ghê thế nhỉ Thanh Sơn nhìn thiếu niên mệnh thú tự hỏi Về mặt thiếu niên mệnh thú này Làm đằng Thanh Sơn có chút ngạc nhiên ra đi theo ta từ đàn ưng thành Cũng đã khá lâu Nhưng trước giờ không bao giờ dùng ánh mắt như vậy Nhìn ta cả Trong có chút khát vọng Lại có chút trần trờ Là tiên sinh, phó đao đi tới Đằng thanh sơn quay đầu nhìn lôi đao vụ thánh Phó đao Trên mặt phó đao đầy vẻ vui mừng Không người thì lễ Trước khi gặp được tiên sinh Tại hạ đã cho rằng đao pháp của mình đã đạt đến cực hạn Không thể nâng cao hơn nữa Nghĩ rằng trong thiên hạ Không ai có thể vượt qua tại hạ Bây giờ tại hạ mới biết Trong thiên hạ còn có cường giả Mai giành ẩn tích như tiên sinh Một cường giả không có tiến tâm gì Ước tiên sinh chỉ điểm phó đao tuyệt không dám quên Đào pháp của ông đã tới cực hạn rồi Đằng Thái Sơn mở miệng nói Phó đao giật mình Đào pháp vẫn thuộc loại kỹ xảo Đằng Thái Sơn mở miệng tiếp Về mặt kỹ thuật thì ông đã đạt tới cực hạn Phần sau chính là đạo Nếu muốn tiếp tục đột phá Thì chính là tìm kiếm con đường cho ông Bây giờ ông sẽ tiếp tục phát triển Sau này cũng trở thành cường giả cấp bậc chiến thần Ở đoàn mộc đại lục Tiên thiên cường giả được gọi là thánh Vũ thánh Con cường giả hữu cảnh được gọi là chiến thân Chỉ có đạt tới cảnh giới trí cường giả Mới được tôn là thiên thân Kỵ tiên ưu đạo Con đường của ta Phó đao lầm bẩm nói Ánh mắt lập tức khôi phục vẻ thành tĩnh Một lần nữa không người Không dám cuối giải tiên sinh nghỉ ngơi Tại hạ cáo tư trước Đăng thay sơn gật đầu Nhìn sau lưng phó đao Đăng thay sơn cũng thấy được đạo mà hắn theo đuổi Không khác nhiều so với phó đao Phó đao chưa hề lĩnh ngộ gì với đạo cả Còn hắn Đã chỉ còn cách đạo một khoảng nhỏ Cũng tiếng rất gần vào hư cảnh Tiên sinh Con yêu thú đó Phó đao ngạc nhiên nhìn thoáng vào con cuồng phong ưng Đang đậu trên xe ngựa Nó cũng của tiên sinh à Ngỗng nhiên thôi Đằng thanh sơn lít mắt nhìn cuồng phong ưng Phó đao trầm trồ tán thưởng vài tiếng Tiên sinh quả nhiên người phi thường Lại có thể khiến một con yêu thú lợi hại nghe lệnh Phó đao ta hiểu khá nhiều về cường giả thiên hạ Cũng biết vài người trong thiên hạ có thể khống chế yêu thú Nhưng chưa nghe qua tên tiên sinh bao giờ Phó đao càng thêm bội phục đằng thanh sơn Một cường giả bình thường đạt tới tiên thiên hư đan Cũng chính là vừa vào cảnh giới vụ thánh Đã có thanh danh lan xa xôi Đạt tới tiên thiên kim đan Sợ rằng các đại gia tộc đều trong thiên hạ Sẽ đều biết Nhưng thanh danh đằng Thanh Sơn không xuất hiện Phó đao thấy đề mới thật là cường giả ẩn thế Bội phục Bội phục Phó đao nhảy lên lưng con đà thú Giá Đà thú chạy như bay Biến mất ở cuối con đường Đằng đại ca Trên mặt lý tràn đầy hỉ ý Hắn là lô đao hụ thánh Xem như cường giả cao nhất trên đoàn mộc đại lục Dưới tay huynh chỉ một chiêu là thất bại Theo mũi thấy Trên đoàn mộc đại lục không có bao nhiêu người có thể vượt qua được đẳng đại ca. Tiểu, không được coi thường người trong thiên hạ." Đàng Thái Sơn lắc đầu nhắc nhở. Đại thúc nhìn ông kia, tiểu bình lớn. Đàng Thái Sơn quay đầu nhìn lại lão uông, thấy lão chớp mắt, hít mạnh một hơi để nén kích động trong lòng, nhìn về phía Đàng Thái Sơn cười khổ nói: "Ông chủ, người không phải khiêm nhường, ông chủ đã thắng Lôi Đao Vụ Thánh, y không phải là Vụ Thánh bình thường." Hơn nữa, ông chỉ một triều đã thắng Đáng tiếc, trung quanh đây không có người khác Nếu có nhiều người chứng kiến, chắc chắn tin tức đó sẽ truyền khắp cả đại lục với tốc độ phi thường đáng sợ Đến lúc đó, không ai không biết đến tiên ông chủ Lão Uông, trong tiên hạ có cường dạy chiến thần không? Đàng thầy Sơn dò hỏi Hẳn là có chứ? Lão Uông hơi trần chờ Cái gì mà hẳn là có? Đằng thầy Sơn cười Có là có, không có là không có Lão Uông tự diễu cười Ông chủ Tiểu nhân cũng chỉ là một vũ giả bình thường Đến cả thiên thiên cứng giả cũng chưa chưa tới Làm sao biết những bí mật lớn được 36 chủ thành đoan mộc đại lục Ở một vài đại gia tộc truyền thừa quá ngàn năm Cho dù một vài Cho dù một vài gia tộc thất thế bại Xôi ẩn nấu ở ngoài hẻ Hoặc là ở một hẻm núi Đích xác Rất khó biết rõ được số cường giả ẩn náu ở đây Nhưng loại giới tương truyền bây giờ Nhưng loại giới Nhưng ngoại giới tương truyền bây giờ ở đoàn mộc đại lục Trong gia tộc Thiên Phong có cường giả cấp chiến thần Đương nhiên, gia tộc Thiên Phong cũng chính là bà chủ Bắc Hàn Vực Hơn nữa, tục truyền vị cường giả chiến thần đó Ở một trong tam đại hiểm địa Nơi đó gọi là Thiên Phong Hợp cấp Lời này vừa nói ra, Lý và Tiểu Bình đều kinh ngạc. Tục truyền rốt cuộc thật hay giả nhỉ? Ngoại giới truyền như vậy, hẳn là thật. Đàng Thiên Sơn lại trầm mặc, cũng chỉ biết một chút về Đoan Mộc Đại Lục, trung tâm trời đất đích xác là Cửu Châu Đại Địa. Từ sau khi Vũ Hoàng Dục cửu đỉnh trấn trụ bốn nguyên, trên Cửu Châu Đại Địa cơ hồ không có tai nạn gì quá lớn, nhưng Đoan Mộc Đại Lục thì thiên tai không ngừng, trong đó Hoàn cảnh tồi tệ nhất chính là Tam Đại Hiểm Địa. Một là hòa diễn lĩnh ở Đông Hoa Vực. Khu vực khói lửa này là một núi lửa thường xuyên bộc phát. Đó là dãy núi đó là dãy núi lửa 800 dặm. Những ngọn núi lửa núi nhau cũng khó nói thời gian nào dãy núi lửa có bộc phát. Ngắn nhất thì một năm bộc phát mấy lần. Khoảng cách thời gian dài nhất giữa hai lần núi lửa bộc phát là 8 năm. Hai là văn mụn trạch. Văn mụn trạch rộng đến 3.000 dặm. Hẳn là nơi có phạm bi lớn nhất trong sổ tam đại hình vực Cơ hồ chiếm hơn phân nửa tây thang vực Trong vân mộc Trạch nguy cơ từ phía đến cả cường giả cấp bậc vũ thánh Cũng không giảm chạy loạn bên trong 3. Thiên phong hợp cốc ở bách hàn vực Thiên phong hợp cốc là nơi lạnh nhất trong cả đoàn mộc đại lục Hàn khí ở hợp cốc có thể đóng băng, đông cứng Chết một cường giả hậu thiên bình phong trong vòng thời gian một hơi thổ Không phải cấp bậc vũ thánh thì căn bản không có biện pháp tiến vào hộp cốc. Có một gia tộc đã chiếm cứ thiên phong hộp cốc từ xa xưa. Gia tộc này là gia tộc thiên phong. Bây giờ gia tộc lớn nhất trên đoàn mộc đại lục. Chiến thần ở trong thiên phong hộp cốc. Đằng Thây Sơn thầm gợt đầu. Gia tộc này gần như thống nhất Bắc Hàn Vực là đệ nhất gia tộc trên đoàn mộc đại lục mà không có điểm dựa mà không có điểm dựa vào mới lạ. Ngoại trừ vị này ra thì tục truyền trong thiên hạ Còn có vài cường giả cấp chiến thần nữa Lạu Uông ra về thần bí Ai? Lý cười nói Tiểu nhân cũng chỉ nghe nói như vậy thôi Lạu Uông lắc đầu nói Đằng Thanh Sơn nở nụ cười Ở Đoan mộc đại lục tổng cộng chỉ có 30-23 triệu dân cư Quê nhà Dương Châu của ta chỉ là một phần Kiều Châu Mà dân cư đã tới cả triệu Nói về khứng giá hư cảnh, cũng chỉ có hạt tử kiềm thành thanh hồ đảo và một người quy nguyên tông Tổng cộng mới có hai người Đoàn mộc đại lục phòng trừng cũng chỉ có một hai người thôi Dù sao ở đây đã sinh ra một chí cường Nên đằng thay sơn cũng không dám xem nhẹ cư dân đoàn mộc đại lục Tiểu, đằng thay sơn nhìn về phía thiếu niên mạnh thú Mội hỏi hắn một chút, suốt cuộc muốn làm gì? Sau khi huynh đánh bại phố đao lúc nãy Hắn cứ nhìn chầm chầm vào vào huynh A thú đi quay đầu nhìn lại, rồi nó một tràng những tiếng gầm gừ với thiếu niên mãnh thú. Thiếu niên mãnh thú nhìn về phía Lý, rồi liên tục phát ra những âm thanh gầm gừ, tựa hồ rất ruột. "Hả? Lý giật mình, sao vậy?" Lăng Thanh Sơn dò hỏi. Lý nhìn Lăng Sơn với vẻ khó quái, "Đại ca, lúc trước mọi vận động viên A thú bảo A thú bài huynh làm sư phụ, hắn nói cái gì?" Thanh Sơn lượt đầu liên liệu, trong lòng hồi hộp và hưng phấn, "Có khi nào Tên tiểu dạ thú này suốt cuộc muốn bái mình làm sư phụ rồi Để thiếu niên mẽ thú bái mình làm sư phụ Đằng Thanh Sơn có thể nói đã dùng mọi biện pháp Nhưng đối với tên thiếu niên mẽ thú óc nhão này Đằng Thanh Sơn cuối cùng cũng chỉ có thể tuyên bố Tạm thời trước hết mang theo thiếu niên mẽ thú Rồi từ từ xem như thế nào Đằng Thanh Sơn cũng không thể bỏ qua một hảo, một hào đồ đệ như vậy A thú vừa rồi nói với Muộn là Nó nguyện ý bái huynh làm sư phụ Lý cũng rửa khóc rửa cười Thật à Đằng Thanh Sơn không kìm được lộ ra về vui mừng Rồi nhìn thiếu niên mạnh thú vẫn đang nhìn hắn chầm chầm Sao hẳn thoáng cái đã quyết định rồi Lý tỏ về cổ quái Vừa rồi vừa hỏi hắn Hắn nói tên đeo đao trên lưng đó lợi hại hơn lão đầu trong quân đội khi trước Còn huynh lại lợi hại hơn cả tên đeo đao A thù nói là muốn được lợi hại như huynh Do đó hàn bài huynh làm sư phụ Cái gì mà loại xì ngầu lên cả vậy chứ Đăng thanh sơn giờ khóc giờ cười, ai lợi hại hơn ai Tiểu Bình thị cho mình là thông minh liền nói a Đại Thúc, cho biết rồi Quân đội húc nhật thương hành, áp giải nô lệ Còn một quản sự là thủ lĩnh quân đội Một quản sự cung kính, đối với phò đao Còn phò đao vừa rồi lại bại dưới tay Đại Thúc Ý cũng rất cung kính với Đại Thúc, còn gọi là tiên sinh Tên A Thú nãy khẳng định Năm đó bị đám áp giải nô lệ hành hạ nên bây giờ muốn được lợi hại YouTube. Có lý. Lý gật đầu. Cái gì có lý? Đàng Sơn từ khóc giờ cười. Chẳng phải lúc trước ở ngoài Đan Ưng Thành, huynh đã đánh cho đội ngũ Kỵ binh phương gia đến mức nằm mẹp xuống đất cả đám sao? Thực lực của huynh Hàn sớm đã biết rồi. Khi đó sao Hàn không bày huynh làm thầy. Đầu óc của a thú khác với thường thường nhân nhiều. Lý buồn cười. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía thiếu nhiên mạnh thú Có khuôn mặt đần đối Thâm thở dài Có một đại đệ tử chém giết vô cùng tinh thông Không sư phụ cũng Tự học mà đạt tới cảnh sứ gân cốt tầy minh Như tư duy, logic Bình thường lại giống như một đứa trẻ Hơn nữa còn cứng đầu cứng cổ hơn cả trẻ con Kiểu Mụi nói cho hắn Bảo hắn dập đầu bài sư đi Đằng Thanh Sơn nói Được Lý lập tức chuyển lời Thiếu niên dã thú nhìn Lý về mặt xuất tội nghiệp Gã chưa bao giờ bài ai cả Căn bản không biết dập đầu ra sao Được Lý chỉ điểm Thiếu niên mạnh thú mới biết được sơ sơ Nên vội quỳ xuống Hai tay trồng xuống đất Xuống đất liên liệm Sau khi dập đầu ba cái gã Còn muốn dập đầu nữa Hống Lý vội ngăn lại Thiếu niên mạnh thú lập tức dừng Đăng thay sơn sờ sờ chán Trời ạ Đến cả dập đầu bái mà cũng không biết Dạy đệ tử như vậy sau này sợ sẽ rất khổ cực Từ hôm nay trở đi, ta chính là sư phụ của con còn cũng là môn đồ của ta Nhớ kỹ, sư phụ bảo con làm gì thì con làm Sư phụ không cho phép thì con nhất định không được làm Đằng Thanh Sơn chỉ có thể dùng biện pháp mạnh Lý cũng truyền đạt ý của Đàng Thanh Sơn cho á thú Thu thiếu nhiên vẫn quỷ gối, gậm gừ ra vẻ rất nghe lời đằng Thanh Sơn Trên mặt đằng Thanh Sơn lộ ra nụ cười Con không tên không họ, từ bây giờ trở đi con theo họ của ta Con từ bé cùng lớn lên với dã thú, cứ gọi là thú đi Đằng Thanh Sơn cười khẽ, rồi giải thích cho thiếu niên mạnh thú, rồi phát âm hai chữ đằng thú rất rõ Đằng thú Thiếu niên mạnh thú vô cùng Hưng phấn gọi liên tục Thiếu niên từ bé sống chung với dã thú, bây giờ có tên là đằng thú, đã trở thành đệ nhất môn đồ sử tay đằng Thanh Sơn